các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net được coi là hợp pháp điều kiện để đảm bảo hợp đồng vay nợ là thịt da và máu của con nợ nếu con nợ không trả nợ đúng hạn thì tòa án cho phép chủ nợ có quyền tạm giữ con nợ nếu quá 60 ngày mà không trả được nợ thì chủ nợ có thể xẻo thịt thân thể con nợ chủ nợ không phải chịu trách nhiệm về việc con nợ bị xẻo thịt nhiều hay ít sau đó nếu còn nợ vẫn không trả được nợ thì bị kết án tử hình hình phạt tử hình thời kỳ này vẫn mang tính chất cực hình và ô nhục tùy thuộc vào giai cấp mà hình phạt được áp dụng theo các cách khác nhau nếu quý tộc và binh lính thì bị chém bằng gươm dân tự do bị chết thiêu hoặc cho ngựa xé còn nô lệ thì bị giết chết dần rất khủng khiếp như đóng cọc xuyên qua người hoặc là dìm chết ở phương đông pháp luật của các triều đại phong kiến Trung Quốc phát triển mạnh mẽ và có sự ảnh hưởng đến các quốc gia trong khu vực. Đó là sự xuất hiện các học thuyết pháp lý như thuyết nhân trị của k h ổ n g Tử, thuyết pháp trị của q u ả n Trọng, Từ s ả n và Hàn Phi Tử. Các triều đại phong kiến Trung Quốc đều quy định hệ thống hình phạt ngũ hình, bao gồm các hình phạt như suy, trượng, đổ, lưu. Tử. trong ử t đó hình phạt tử hình có ba bậc chém hay thắt cổ chém b ê u đầu và lăng trì hình phạt chém b e u đầu có nguồn gốc tại Trung Quốc và có lịch sử trên 3.000 n ă m hình phạt lăng trì tức là tùng x ẻ o được thi hành bằng cách x ẻ o từng miếng thịt phạm nhân theo nhịp trống rồi mổ bụng moi ruột cho đến chết sau đó thi thể tử tội bị chặt chân tay và bẻ gãy hết xương. Ngoài ra, nhà nước phong kiến Trung Quốc còn áp dụng các hình phạt như chu di tam tộc, chu di cửu tộc. ở phương tây, thời kỳ này luật hình sự vẫn cho phép duy trì tục trả nợ máu. Theo bộ lạc s a l i c khi phạm tội giết người, nếu người phạm tội là kẻ nghèo hèn đến mức không đủ tiền nộp phạt và không có họ hàng thì phải lấy đầu m ì n h ra để thay thế. Còn theo bộ l n g sắc s ô n g thì đối tượng của việc trả nợ máu là kẻ giết người và các con trai của người ấy. Pháp luật hình sự còn quy định việc bảo vệ nghiêm ngặt chế độ phong kiến. Pháp luật cũng bảo vệ nghiêm ngặt sự thống trị về mặt tư tưởng của giáo hội hay luật lệ tôn giáo. Quay hành vi chống lại nhà thờ, luật lệ tôn giáo. trộm cắp tài sản của nhà thờ là trọng tội. Như trường hợp Galileo đã bị tòa án giáo hội kết án tử hình bằng cách hỏa thiêu do có quan điểm khoa học chống lại nhà thờ. Thường thì tòa án áp dụng hình phạt tử hình đối với những người phạm trọng tội bằng cách gây đau đớn kéo dài, mà hình phạt này thì lại không được quy định trong luật. Năm 1789, sau cuộc cách mạng tư sản Pháp. Luật hình sự pháp quy định án tử hình đối với rất nhiều tội danh, có 36 trường hợp, trong đó có cả án chính trị, bảo lưu các hình phạt làm nhục dưới dạng đóng dấu, b ê u cột, chặt tay. Ở Anh năm 1819, Hạ nghị viện Anh đã xác định hình phạt tử hình được quy định đối với 220 tội phạm. Loại tội phạm hình phạt tử hình không chỉ quy định. đối với tội giết người, cướp của mà đối với các tội xâm phạm xúc vật, đe dọa bằng v ă n b ả n chặt gỗ rừng, thậm chí là ăn cắp vặt bài xu. Việc thi hành án tử hình được thực hiện hết sức man dợ như cho xe cán, chặt tứ chi và đầu, mổ bụng, moi lục phủ ngũ tạng. Cùng với sự tiến bộ xã hội, thế giới đã có những cố gắng đầu tiên trong việc áp dụng hình phạt. nhằm cải tạo tù nhân, buộc tù nhân phải cải tạo lao động với một chế độ nhà tù nghiêm khắc có thể đem lại thu nhập thay vì áp dụng hình phạt tử hình. Sau đó, nhiều nước đã thay thế việc giam giữ bằng việc đầy phạm nhân đến các nước thuộc địa nhằm giảm bớt gánh nặng cho các nhà tù và giải quyết một phần nhu cầu về sức lao động nặng nhọc ở các nước thuộc địa, giảm bớt án tử hình. Tự hình có phải là một phương pháp chống tội phạm tối ưu? Nghe